Tại thời điểm tổ tiên đường môn là đường Tam Tung Hoành Đại Lục, nghe nói là vị thú thần này đang trong trạng thái ngủ say, rồi sau đó, hắn có quan hệ trực tiếp với một vị đại năng. Tại trong tài liệu giảng dạy của Sử Lai Khắc Học Viện có ghi chép qua rất khắc sâu, người kia chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Thú thần đế thiên, theo như truyền thuyết là tu vi vượt qua 80 vạn năm, rất có thể hồn thú là nhiều tuổi nhất bên trên đại lục, sớm đã đứng ở cấp độ tối đỉnh cao, nếu hồn thú có thể thành thần, có lẽ hắn đã sớm trở thành thần cách rồi khó trách khó trách chính mình tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng cảm giác được hắn thậm chí nguy hiểm hơn so với Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát vị thú thần này rõ ràng còn sống hơn nữa còn là tại trong vòng cấm của chuyến linh tháp tại Tinh Đấu Đại xâm Lâm điều này sao có thể hắn vì cái gì không đột phá nơi đây chẳng lẽ dùng tu vi của hắn không làm được sao những thứ nghi vấn này chẳng qua là từ trong đầu Đường Vũ Lân lóe lên rồi biến mất trong lòng hắn trầm ngưng hiện tại quan trọng nhất là làm sao có thể còn sống rời khỏi nơi đây. Đường Vũ lân tuyệt đối không thể tưởng được, bọn hắn vốn chỉ là vì đến tìm kiếm sinh mệnh thủy tinh lại gặp được hồn thú, chi thần trong truyền thuyết, không hề nghi ngờ Đế Thiên chính là hồn thú cường đại nhất. Tại toàn bộ hồn thú trong lịch sử đều là như thế. Vạn năm trước hắn thế nhưng là đã từng dẫn đầu tập đoàn hồn thú, cường đại khởi sướng thú chiều hướng về sử lai khắp thành, cần tập trung toàn bộ học viện cùng với lực lượng sử lai khắp thành để chống đỡ. Vị này từ đầu đến cuối đều đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Dựa theo lịch sử ghi chép, chính thức đã đánh bại thú thần Đế Thiên, đấy cũng chỉ có lúc Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sát thành thần. Vạn năm sau, thú thần vẫn còn, Linh Băng Đấu La lại sớm đã bỏ đi không một dấu vết rồi. Từ bất luận góc độ để suy nghĩ, Đường Vũ Lân đều hiểu được, bọn hắn không thể nào là đối thủ vị thú thần này. Hắn không có kinh hoàng, trong lòng ngược lại 10 phần trầm tĩnh. Thời khắc sinh tử có khủng bố lớn, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã trải qua vô số khủng hoảng không giải quyết được vấn đề. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Ta muốn biết rõ, là ta đắc tội nơi nào với các hạ, để ngươi phải đưa ta vào chỗ chết." Âm thanh thú thần đế thiên lạnh lùng nói, "Bởi vì ngươi là con người, con người có tư cách gì để truyền thừa huyết mạch Long thần? Chỉ có giết ngươi, mới có thể cầm lại huyết mạch chi lực Long thần." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Lời ngươi mới vừa nói giữ lời chứ, lão đại." "Đội trưởng!" Mọi người nhao nhao kêu to. Diệp Tinh Lan tiến tới một bước, đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, "Cùng sinh cùng tử, Nguyên ân dạ huy bước ra một bước, đi vào bên kia đường Vũ Lân. Thất quái nhất thể. Vô luận đối mặt với cường địch như thế nào? Cho dù là thú thần đế thiên loại này là không thể chiến thắng. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đồng bạn, một mình chạy trốn. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, đôi mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Vậy, tới đi. Nhiều lời vô ích, hắn biết rõ chính mình khuyên bảo không được đồng bạn. Như vậy, cũng chỉ có dùng thực lực mạnh nhất đối mặt với đối thủ mạnh nhất trước mắt này. Trong cái chết tìm đường sống. Đế thiên thản nhiên nói, có dũng khí. Đáng tiếc, các người không có một chút xíu cơ hội. Động thủ đi. Hắn vung tay lên, ba vị khác bao vây tám người đường vũ lân, đồng thời ra tay. Hùng quân thân hình cao tới khôi vĩ nhè răng cười một tiếng. Xài bước bước ra, mỗi một bước về phía trước, thân thể của hắn liền bành trướng một đoạn. Trong nháy mắt, cũng đã biến thành thân cao vượt qua 15 mét. Cự hùng màu ám kim, một đôi móng vuốt sắc bén màu ám kim mở ra. Quang nhận dao thoa lập lòe, trên không trung chém ra. Nó là ám kim khủng trào hùng trong người mạnh nhất. Mấy chục vạn năm tu vi, luận chiến lực thuần túy. Trừ đế thiên gia, hắn hầu như đã đứng ở đỉnh phong hồn thú. Ngày đó nếu không phải có trọng ly tử sợ tuyến đánh nó trở tay không kịp, làm hắn có chỗ kiêng kỵ. Thì đường Vũ Lân sớm đã chết ở trong trận chiến ấy rồi. Bên kia, tên thanh niên tướng mạo tà mị cũng động đậy. Ở trong hoàn cảnh chung quanh hắc ám, từng con mắt óng ánh màu vàng chưa từng mấy trên đại thụ sáng lên. Từng đạo màu vàng xạ tuyến, mang theo cảm giác nồng đậm không sạch sẽ bao trùm hướng về bọn đường vũ lân bên này. Vạn yêu vương, tại bên trong thế giới hồn thú đã từng có thập đại hung thú, trong đó có mấy vị đã bị chết ở trong tay linh băng đấu là hoắc vũ hạo, còn có hai vị đã trở thành hồn linh hoắc vũ hạo, trợ giúp hắn một đường hướng đi thành thần. Tại lúc trước bên trong thập đại hung thú, vạn yêu vương cùng hùng quân cơ hồ là đặt song song đấy, xếp hạng đệ tứ, đệ ngũ, luận sức chiến đấu thuần túy nó không bằng hùng quân. Nhưng muốn nói chiến đấu ngụy biến, hùng quân lại tranh lệch cùng hắn. Sau lưng, thân hình nữ tử lóe lên, toàn thân quấn quanh lấy từng vầng sáng màu ám tử. trầm thấp gào thét hóa thành long ngâm, chớp mắt khởi xướng tập kích. Thập đại hung thú đã từng bài danh thứ 10, địa ngục ma long vương tử cơ. Ba đại hung thú, là cường gia đình cao của thế giới hồn thú. Như hùng quân cùng vạn yêu vương, mặc dù không có đạt đến cấp độ cực hạn đấu là ngụy thần. Nhưng đều là cực kỳ tiếp cận như vậy Tử cơ cũng là tiêu chuẩn tại 98 cấp siêu cấp đấu la. Đối mặt với bọn hắn, giống như là đồng thời đối mặt với quang ám đấu la long dạng nguyệt, tăng thêm đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí. Lực áp bách kinh khủng, khiến không gian dường như đều ở đây chớp mắt phá toái. Đối thủ thật sự là quá cường đại, cường đại đến mức làm người ta hít thở không thông. Thú thần đế thiên mạnh nhất còn chưa có ra tay, mọi người cũng đã dường như lâm vào tuyệt cảnh. Ngang lên một tiếng. Đúng lúc này, đường vũ lân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn đấu khải long nguyệt ngữ chớp mắt tách ra kim quang vô cùng sáng chói, Giống như là tại vô tận hắc ám đột nhiên chiếu sáng đêm tối. Trong tiếng sụp sôi long ngâm, khí thức kim long vương chớp mắt bộc phát ra. Mặt đất xuất hiện mảng lớn quang ảnh long văn màu vàng, chính là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Lục quái cùng với tư mã kim chỉ, chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mênh mông rót vào bản thân, khí thức tiếp theo bạo tăng riêng phần mình đấu khải trên người cũng không khỏi hào quang sáng chói, trái lại ba đại hung thú tại trong tiếng long ngâm đinh tai nhức óc kia đều nhận lấy một ít ảnh hưởng, động tác hùng quân thoáng chỉ hoãn một điểm. công kích vạn yêu vương mặc dù không có dừng lại, nhưng ánh sáng thoáng ảm đạm một tia. chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tử cơ, thân thể của nàng trực tiếp dừng lại, trên người tản mát ra ám hào quang màu tím trực tiếp bị suy yếu một phần ba. càng là tại dưới tình huống nguy hiểm, đường vũ lân thường thường càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Đối mặt với cường địch mạnh như thế, hắn biết rõ mình muốn trong cái chết tìm đường sống là khó khăn cỡ nào. Cho nên, nhất định phải muốn đem chính mình đủ khả năng lợi dụng tất cả. Thú thần đế thiên, chính là kim nhãn hắc Long Vương. Nghe nói là một trong cường đại nhất có huyết mạch thuần khiết của Long tộc. Nhưng mà, tính là như thế, huyết mạch hắn hẳn là cũng không thể so với Long thần hay là một nửa kim Long Vương. Tại phương diện huyết mạch, nhất định có thể khắc chế đối thủ. Mà thời điểm tử cơ mới vừa ra tay, Đường Vũ Lân cũng đã cảm giác được đối phương cũng là long tộc, hơn nữa là thuộc về một loại long tộc tà ác. Kim Long Vương huyết mạch nóng bỏng cuồng phóng. Đối với cái này trấn ác hiệu quả là tốt nhất đối với loại tà long. Cho nên, mới vừa lên đến, hắn liền không chút do dự đem khí tức huyết mạch bản thân đầy đủ phóng xuất ra. Đối với ở đây ba đại hồn thú sản sinh ra sự áp chế nhất định. Liền tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi như thế, trong lòng Đường Vũ Lân đã có vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Trước mặt bọn họ tứ đại hồn thú đúng là rất cường đại. Nhưng mà, có một chút là đáng giá chú ý đấy. Đó chính là bởi vì bọn hắn là hồn thú, cũng không có đấu khải. Đấu khải là kết tinh trí tuệ con người, là khoa học kỹ thuật cùng hiện đại kết hợp hoàn mỹ cùng năng lực hồn sư. Chính là bởi vì nương theo lấy hồn đạo khí xuất hiện, cơ giáp xuất hiện, đấu khải xuất hiện. Hồn thú mới chính thức đã mất đi lực lượng chống lại con người. Như vậy, chính mình đối mặt với tứ đại thú vương, đều muốn tìm kiếm một đường sinh cơ. Như vậy, đấu khải chính là nguồn suối. Bằng vào tam tự đấu khải, tu vi đường Vũ Lân tuyệt đối có thể so sánh cùng bất luận siêu cấp đấu là nào. Coi như là cực hạn đấu la, hắn cũng có thể ngăn cản một hai cái như vậy. Phong hào đấu la, tam tự đấu khải, kim long vương huyết mạch để cho hắn đã tiến nhập giới hạn trong cường gia đình cấp. Mà bên trong đồng bọn của hắn, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ hiện tại cũng đã là phong hào đấu la. Tăng thêm tam tự đấu khải, cũng đồng dạng có thực lực siêu cấp đấu la. Nhất là hắn chính là long tộc Pháp Đao. Nếu như nói hôm nay có cơ hội cầu sống trong chết. Như vậy, Tư Mã Kim chỉ tồn tại rất trọng yếu. Mà 6 người khác của Sử Lai like Khắc Thất Quái, cũng đã trước sau đột phá đến hồn đấu la rồi. Tăng thêm tam tự đấu khải trên người bọn họ, chính là tiêu chuẩn phong hào đấu la. Nói cách khác, 8 người đường vũ lân bọn hắn. Liền tương đương với là 2 vị siêu cấp đấu la tăng thêm 6 vị phong hào đấu la. Hơn nữa cũng đều là người nổi bật trong diện đồng cấp bậc. Đội hình như vậy không thể bảo là không cường đại. Đây cũng là vì cái gì đường Vũ Lân có can đảm mang đồng bạn đi vào hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Đối phương là tứ đại hung thú tuy mạnh, nhưng bao nhiêu đều bị kim long vương huyết mạch chính mình áp chế. Nhất là thân là long tộc thú thần đế thiên cùng với vị nữ tử tóc tím kia. Cả hai bị ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Bởi vậy, trong đầu đường Vũ Lân đã phát họa ra một cái kế hoạch nguyên vẹn. Không kịp cùng trao đổi với đồng bạn, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Lông mày tử cơ chặt. Tại lúc đường Vũ Lân phóng xuất ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều run rẩy. Nàng cũng đã từng cảm thụ qua trên người đường Vũ Lân, phóng xuất ra khí tức Kim Long Vương. Nhưng cùng so với hiện tại, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Chính như đế thiên nói như vậy, không có khả năng để cho hắn tiếp tục phát triển nữa. Bằng không mà nói, người này quá nguy hiểm. Vạn nhất Kim Long Vương huyết mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn thức tỉnh mà nói. Cái kia chính là có thể chống lại cùng chủ thượng. Trong cơ thể chi lực hắc dẫn điều chỉnh, miễn cưỡng ngăn chặn huyết mạch run rẩy, công kích như trước, nhưng vào lúc này, tại trước mặt nàng, trống rỗng xuất hiện rồi một gã nam tử dáng người khôi vĩ, toàn thân bao trùm lấy một thân khải giáp màu ám kim, đứng ở nơi đó, tựa như chiến thần. Lúc tay hắn dơ lên chuôi cự đao kia, Tử Cơ đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi hoàng hốt. Trong lúc vô hình, dường như nhìn thấy mình đã hóa thành địa ngục ma long vương, chung quanh có vô số long tộc vây xem, âm thanh uy nghiêm vang vọng thiên địa. Ngươi được gọi là Long, thẩm phán chi. Lúc trước run rẩy hóa thành sợ hãi cực độ, tinh thần chịu đoạt. Tử cơ kinh hồ một tiếng, chớp mắt bạo lui. Một cỗ hào quang màu tím mãnh liệt từ trong cơ thể chớp mắt tán phát ra. Khiến nàng nhìn qua giống như là một viên thái dương màu tím nhỏ. Nhưng cũng không phải hướng về sự lai khắp thất quái công kích, mà là bay ngược lui lại. Những nơi đi qua, tại hào quang màu tím bao phủ xuống. Cây cối, thảm thực vật nhao nhao héo rũ. Trong bóng đêm phai mờ, Tư mã kim chỉ tay cầm chảm long đao, không có truy kích, mà là thân hình ngang lập lòe, một đao vung ra. Kinh khủng đao mang phẳng phất muốn đem thiên địa chém ra. Mục tiêu chính là chụp được ám kim khủng trào của Hùng Quân. Bản thể hắn chính là chảm long đao, từ ý nào đó bên trên mà nói. Hắn cùng đường Vũ Lân thủy chung là tâm linh tương thông đấy. Cho nên, đường Vũ Lân có thể trực tiếp chỉ huy hắn tiến hành chiến đấu. Một đao kinh sợ thối lui địa ngục ma long vương. Nhưng công kích thực tế là tìm tới Hùng Quân. Mà lúc này, những người khác cũng đồng thời đã phát động ra. Từng đạo tinh quang sáng trói từ trên trời giáng xuống. Tinh quang đầy trời lại tập trung mà rơi, mục tiêu chỉ chính là hùng quân. Cùng lúc đó, trung quanh hắc ám đột nhiên trở nên sáng lên. Tại bên trong cái thế giới lờ mờ kia, từng khỏa tinh điểm sáng người sáng. Tinh quang rực rỡ trên không trung hình thành một mảnh tinh bàn. Tinh bàn xoay tròn, tứ đại thú vương đều có loại cảm giác trời đất quay cuồng. Công kích vạn yêu vương chớp mắt bị nghịch chuyển, bắn về phía bốn phía. bốn mà tinh quang rơi trên người hùng quân lại làm cho hắn che lên một tầng vầng sáng màu vàng thân hình dừng lại chính là hứa tiểu môn lĩnh vực tam tự đấu khải đấu chuyển tinh di siêu cường khống chế Đừng lên một tiếng chẩm long đao cũng vào lúc này vừa mới giá trụ công kích hùng quân so sánh thực lực của hai bên nếu như không có đấu chuyển tinh di lần này tư mã kim trì rất có thể phải thiệt thòi lớn nhưng tại phía dưới đấu chuyển tinh di dẫn động tinh quang sáng chói đơn giản là hóa giải đại bộ phận lực công kích của hùng quân hơn nữa còn định trụ thân thể của hắn trong tinh không một viên tinh quang chói mắt nhất rực rỡ đột nhiên rủ xuống một đạo tinh tuyến tinh tuyến chỉ chính là hướng trên đỉnh đầu vạn yêu vương theo bản năng vạn yêu vương ngẩng đầu nhìn lại sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ sắc bén khó có thể hình dung trước mắt đã đến trước mặt hắn tinh thần kiếm đấu chuyển tinh di tinh thần kiếm cái này tuy rằng không phải võ hồn dung hợp kỹ nhưng là ở giữa tổ hợp kỹ võ hồn của diệp tinh lan cùng hứa tiểu môn là tại trong tinh quang dung hợp Diệp Tinh Lan đã sở bộ lĩnh ngộ kiếm chi thần vận. Hơn nữa bản thân Tu Vi tăng lên tới bát hoàn. Sau khi dùng hợp hồn linh mười vạn năm, Tu Vi tăng nhiều. Lĩnh vực tam tự đấu khải của nàng rất đơn giản, gọi là tinh phong lĩnh vực, cực hạn sắc bén. Tinh phong lĩnh vực kết hợp đấu chuyển tinh di lĩnh vực mới có một kích này, đấu chuyển tinh di tinh thần kiếm. Vạn yêu vương dù sao cũng là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Trong mắt hào quang yêu dị lóe lên, tất cả trung quanh đột nhiên trở nên rì rịt hơn. Diệp Tinh Lan chỉ cảm thấy tại trung quanh thân thể của mình, tự hồ đột nhiên xuất hiện vô số con mắt. Bọn hắn bắn ra lấy tia sáng yêu dị, nhao nhao chiếu rọi tại trên người mình. Hư hóa lấy mỗi một phần chính mình năng lượng. Ban đầu công kích vô cùng sắc bén, tự hồ đã trở nên mềm yếu vô lực. Tất cả trung quanh đều trở nên trì hoãn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo hào quang chiếu dọi tại trên người mình, lại cái gì cũng làm không được. Vạn yêu vương, nhất thuấn thiên niên lĩnh vực. Đây là lĩnh vực khi thành tựu hung thú, bản thân tu luyện ra lĩnh vực cường đại. Tinh thần của nó lại làm sao không phải lĩnh vực cảnh. Nhất thuấn thiên niên, tác dụng lĩnh vực chỉ có một cái chớp mắt, nhưng để cho đối thủ cảm giác lại sẽ như là dài dằng dặc. Tại đây trong thời gian dài dòng buồn chán, là có thể để cho vạn yêu vương hoàn thành phần lớn công kích. Diệp Tinh Lan tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tại phương diện lĩnh vực hoàn toàn bị vạn yêu vương khắc chế. Mắt thấy, nàng phải tại trong từng đạo yêu quang phai mờ đột nhiên, chung quanh thanh tỉnh, tất cả tựa hồ lại trở về. bên trên một cái chớp mắt, nhất thuấn thiên niên lĩnh vực của vạn yêu vương còn không có phóng thích, nhưng kiếm của diệp tinh lan lại đã đến trước mặt hắn. làm sao lại như vậy? vạn yêu vương chấn động, Phốc lên một tiếng, tinh quang lập lòe, một kiếm đánh chúng, nhưng diệp tinh lan lại chỉ cảm thấy chính mình dường như bổ chúng một khối cây khô cứng cỏi, tinh thần kiếm vừa trượt, thân hình vọt đến một bên. vạn yêu vương ban đầu ở chỗ này đúng là biến thành một khối gỗ đen kịt. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy trục thước. Ánh mắt đang kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân trong trung tâm chiến trường. Tựa như hắn nhất thuấn thiên niên khắc chế tinh phong lĩnh vực của Diệp Tinh Lan. Bản thân lĩnh vực của hắn cũng bị thời gian hồi tưởng lĩnh vực của Đường Vũ Lân hoàn mỹ khắc chế. Nhất thuấn thiên niên sao? Vậy ta để ngươi trở lại một cái chớp mắt trước đó. Đường Vũ Lân khống chế lĩnh vực kỳ diệu vô cùng, chẳng qua là tác dụng tại trên người Vạn Yêu Vương mà thôi, mà Diệp Tinh Lan cũng không có bị ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, kết quả là có thể nghĩ rồi. Mà cũng đúng lúc này, trên chiến trường đã xuất hiện biến hóa. Công kích vạn yêu vương đấy, liền chỉ có một diệp tinh lan. Mà những người khác, cũng liền tại trong đấu chuyển tinh di lĩnh vực thi triển cùng một thời gian, toàn bộ triển khai công kích. Đấu chuyển tinh di, không chỉ là có thể chuyển di năng lượng, còn có thể chuyển di vật thể. Thí dụ như, chuyển di người. Nhạc chính Vũ Cơ Hồ là, chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh phía sau không trung hùng quân. Sau lưng bốn cánh mở ra, thần thánh thiên sứ hào quang nở rộ, võ hồn chân thân. Một đạo thẩm phán chi quang, tại tăng phúc bên dưới của võ hồn chân thân thần thánh thiên sứ, trước mắt liền chiếu dọi tại trên người hùng quân. Ngay sau đó, thánh kiếm chém ra. Xí hỏa phong thần kiếm. Hồn kỹ thứ tám. Cái này là vận dụng liên tiếp hồn kỹ giống như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm giữ lại. Nhạc chính vũ trực tiếp liền đem lực công kích chính mình thi triển đến cực hạn. Cho dù là hùng quân lực phòng ngự cường đại bực này, đỉnh cấp nhất của hung thú, bị thẩm phán chi quang liền mang theo xí hỏa phong thần kiếm bổ chúng, cũng là toàn thân hóa thành một mảnh hỏa cầu màu kim hồng, bị đánh bay mà ra. Mà phân hướng hắn bay ra ngoài, đã có một người chờ ở nơi đó. Đồng dạng là tại dưới tác dụng của đấu chuyển tính di. Nàng đồng thời chuyển di tới đây, thân hình đã trở nên vô cùng cực lớn. Đạt được lĩnh vực kim long cuồng bạo tăng phúc, phóng thích ra bản thân cuồng dã. Hai nắm tay tựa như cự trùy, chớp mắt huyễn hóa ra nghìn vạn đạo quyền ảnh. Đệ thất hồn kỹ, thái thản chân thân, hồn kỹ thứ tám, vân qua thái thản oanh thiên quyền. Cái này hồn kỹ thứ tám, chính là nguyên ân dạo huy dung hợp địa long kim qua đạt được hồn kỹ này. Hồn kỹ thứ tám của nàng, đem lực lượng bản thân, áo nghĩa vân qua thần quyền hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Nghìn vạn đạo quyền ảnh oanh ra, mỗi một đạo đều hiện ra hình dáng đinh ốc. Đem lực lượng bản thân nàng, hồn lực cùng với địa long kim qua, ban cho cứng rắn cùng trầm ngưng hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Oanh oanh oanh! Vô số nổ vang từ trên người hùng quân nổ vang. Lúc này hắn tuy rằng đã từ tinh quang sáng chói chiếu dọi xuống đã qua đi. Nhưng cái thái thản oanh thiên quyền này oanh kích tại trên người hắn. Sinh ra chi lực xoay tràn khủng bố phẳng phất muốn xe nát thân thể của hắn. Sau đó lại lâm vào rồi cứng ngắc ngắn ngủi. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đỉnh đầu hắn một cái phía trước, một cái ở phía sau. Một đạo quang ảnh hư ảo dường như phá vỡ thời gian rạch hướng cổ họng của nó, mà đổi thành một đạo thân ảnh, một đôi đại thủ mập mạp, mang theo tràn ngập khí tức hủy diệt màu tím đen, đồng thời chụp về phía gáy nó. Cấp độ cực hạn thì như thế nào, liên thủ tuyệt sát. Mấy ngày nay tới giờ, sử lai like khắc thất quái vẫn luôn hợp luyện. Sau khi tu vi tăng lên, phối hợp so trước kia càng thêm mật thiết. Tất cả bọn hắn hợp luyện nhằm vào đối tượng đều là cấp độ cường giả cực hạn đấu la thân là sử lai khắp thất quái trên đầu vai bọn hắn có trách nhiệm trầm trọng bọn hắn phải gánh vác xây dựng lại sử lai khắp quang ám đấu la đã dần dần già đi thánh linh đấu la không am hiểu chiến đấu thân là thế hệ sử lai khắp thất quái này bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác bọn hắn trải quá chắp trở tại trong ngăn trở đi về phía trước bọn hắn đã nhận lấy vô số thống khổ nhưng lại chưa bao giờ nhụt trí bọn hắn mỗi người đều ở đây phát triển nhanh tại đây một cái chớp mắt tất cả bọn hắn tích lũy hoàn thành toàn diện bộc phát mà thành tựu chi thủ sử lai khắp thất quái, Đường Vũ Lân mặc dù không có tham dự vây công hùng quân, nhưng hắn thủy chung đều ở đây, đều ở đây bên cạnh đồng bạn. Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời xa Đế Thiên. Chân trái một bước bước ra, đấu khải trên người đột nhiên che lên một tầng màu đỏ như máu. Hai trong mắt đồng thời trở nên màu đỏ, tràn ngập mùi vị điên cuồng cường đại. Đúng là hướng về thú thần Đế Thiên chủ động phát khởi trùng kích. Thấy một màn như vậy, trong mắt Đế Thiên xuất hiện một lát hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm rồi, Không biết bao nhiêu năm đi qua, hắn đã quá lâu, chưa bao giờ gặp đối thủ có can đảm chủ động hướng chính mình khiêu khích. Dường như hắn lại thấy được thân ảnh lúc trước kia. Người trẻ tuổi kia, nắm trong tay sáu đại hồn linh vây công chính mình. Từng đã là chính mình là phẫn nộ cỡ nào. Thân là hồn thú, bọn hắn lại cam nguyện vì con người sử dụng. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, bọn hắn là đúng đấy. Cuối cùng, bọn hắn đều theo sau người kia thăng nhập thần giới, đã lấy được vĩnh sinh mà sớm đã đứng ở cái thế giới đỉnh phong này, chính mình lại thủy chung còn lưu ở cái thế giới này, phí thời gian tuế nguyệt. Hoàng hốt chẳng qua là trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được ý niệm điên cuồng đến từ tiên huyết kim long lĩnh vực. Cho dù là dùng tu vi đế thiên, tại đây một cái chớp mắt, như trước có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân huyết mạch run rẩy cùng sợ hãi. Có loại cảm giác đều muốn quỳ lễ. Sau đó hắn liền nhìn thấy xa xa người thanh niên kia đột nhiên tung nhảy đến bên trong không trung. Cái người lúc trước ngăn trở hùng quân, đồng thời thả người dựng lên, hóa thành một thanh cự đao, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt đế thiên rút cuộc phát sinh biến hóa. Bởi vì, hắn nhận ra cây đao kia, hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì trước đó, địa ngục ma long vương tử cơ sẽ hoảng sợ như thế. Đối mặt với chui pháp đao này, hắn lại làm sao không sợ hãi sợ cơ chứ? Long tộc pháp đao. Long tộc thẩm phán chi nhận. Long thần chi giác đánh bóng mà thành, chính thức thuộc về thần khí long tộc. Thần khí chấn tộc Cái đao mang bảnh phái kia, để cho đế thiên dường như thấy được chính mình tại vạn long nhìn chăm chú, đang bị đưa lên pháp trường. Dường như lại thấy được cái uy nghiêm vô cùng kia. Toàn thân đều lóe ra vầng sáng cửu thải cường đại. Thân anh uy nghiêm nhìn chăm chú vào chính mình, tuyên án lấy tội của mình. Cự đao lăng không. Đao mang như ngục. Lực lượng kim long vương vốn là hủy diệt. Hơn nữa long tộc pháp đao tăng phúc, một cái chớp mắt này lực lượng đường vũ lân, liền đã có chính thức uy hiếp được tiêu chuẩn cực hạn đấu la. Huống chi, hắn đối diện là thú thần đế thiên cuối cùng vẫn là long tộc. Kế hoạch đường Vũ Lân rất đơn giản. Gạt bỏ cái cánh, vây công đế thiên. Vốn là dọa lùi tử cơ, để cho phía sau tạm thời không lo. Sau đó lại phụ trợ diệp tinh lan tạm thời ngăn cản được vạn yêu vương. Cho các đồng bọn khác sáng tạo cơ hội. Sáng tạo một cái cơ hội vây công hùng quân. Hùng quân cuồng mãnh, một khi để cho hắn hoàn toàn phát huy được. Kể cả đường Vũ Lân ở bên trong, bọn hắn bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Nhưng nếu như có thể trước tiên đem hùng quân đánh tan, như vậy, cơ hội bọn hắn sống sót liền lớn rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên hiểu được, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thú thần đế thiên. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là, thú thần đế thiên cũng là long tộc. Cũng sẽ bị Kim Long Vương huyết mạch chính mình ảnh hưởng, bị long tộc Pháp đao ước chế. Cho nên mới đã có một kích này, đã có một chảm này. Hắn muốn dùng chi lực bản thân kiềm chế thú thần, để cho đồng bạn cho trọng thương hùng quân tiếng u u thở dài, âm thanh đế thiên đường lần nữa vang lên bên tai vũ lân. trí tuệ của con người luôn đáng giá kính nể, đáng tiếc hồn thú chúng ta cũng là bởi vì thiếu khuyết trí tuệ mới có thể bị các người ban đầu nhỏ yếu như thế chèn ép gần như diệt vong. thế nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt người vẫn chưa rõ sao. đương lên một tiếng giòn minh, đường vũ lân hoảng sợ nhìn thấy đế thiên ngẩng đầu, ngón tay búng vào phía trên long tộc pháp đao. trong khoảnh khắc đó tất cả đao mang rõ ràng liền tán loạn đi một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng khiến Đường Vũ Lân liền mang theo Long Tộc Pháp Đao đồng thời dung mạnh, giống như là bị cự truy oanh trúng. trong chốc lát ngũ tạng như lửa đốt, long hạch trong cơ thể, hồn hạch đồng thời bộc phát. nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ bị cái búng nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt kia bị đạn kích bay ra ngoài. cùng lúc đó hùng quân đâm vào tình thế nguy hiểm, trung quanh thân thể không khí dường như đột nhiên động lại. một tiếng gào thét đồng thời vang lên tại sâu trong linh hồn mỗi người, ngao lên một tiếng hào quang màu ám kim giống như giếng phun giống như từ trong cơ thể hùng quân bộc phát ra quang ảnh màu ám kim cực lớn bốc lên bành phái cái quang ảnh kia đồng dạng là bộ dáng ám kim khủng trào hùng cao chừng trăm mét tại lúc nó bộc phát đồng thời chớp mắt liền đem bốn người chung quanh gồm từ lạp chí tạ giải nhạc chính vũ nguyên ân dạ huy đánh bay ra hống hống hống tiếng gầm gừ kinh khủng từ trong miệng hùng quân bộc phát ra thân thể của nó cũng tại trong chốc lát cùng cái quang ảnh kia trùng hợp Biến thành ám kim khủng trào hùng khổng lồ thân cao hơn trăm mét. Một đôi móng vuốt màu ám kim sắc bén chiều dài chừng 50 mét trở lên, như thiểm điện huy động. Mọi người chỉ là kịp thời dốc sức liều mạng ngăn cản, lại không khỏi bị đánh bay ra ngoài. Đúng vậy, thực lực, cái này là trinh lệch bên trên thực lực. Phần tuyến thực lực cũng không phải tam tự đấu khải có khả năng đền bù. Đây mới thực sự là hoàn toàn bản hùng quân, cấp độ cực hạn đấu là hùng quân, có thể xé sống cự long hùng quân. Tuyệt vọng. Trong đầu mọi người chớp mắt đều đã hiện lên ý niệm đồng dạng trong đầu. Mà cũng đúng lúc này, ban đầu tinh quang đầy trời, mỗi một viên tinh đều ở đây biến thành bộ dáng con mắt. Con mắt óng ánh màu vàng không ngừng nháy động. Hứa tiểu ngôn kêu thảm một tiếng, chớp mắt thất khiếu trẻ máu. Võ hồn phản phệ. Tứ đại hung thú, rút cuộc chính thức lộ ra răng nanh bọn hắn. Thú thần, hùng quân, vạn yêu vương. Ba đại cường giả, đại biểu cho thế giới hồn thú. Rút cuộc thể hiện ra khủng bố cực hạn không có truy kích trên khóe miệng vạn yêu vương có vẻ trêu tức hùng quân thân hình khổng lồ cao trăm mét mắt nhìn xuống mặt đất khóe miệng chỉ có khinh thường lúc trước tất cả công kích rơi tại trên người hắn căn bản không có tạo thành tổn thương đối với hắn nhiều lắm là cũng coi là có chút đau đớn luận phòng ngự đế thiên cũng so với hắn có vẻ không bằng lúc trước nếu như không phải trọng ly tử sợ tuyến công kích hù đến hắn hắn lại làm sao có thể chỉnh đốn không được thất quái lúc trước Từ cơ từ đằng xa đi trở về sắc mặt rõ ràng có chút khó coi hung quang lập lòe, tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng tại chung quanh thân thể nàng. sau lưng, quang ảnh cự long màu tím đen lượn vòng như ẩn như hiện. tuy rằng đã sớm dự đoán đến đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng đường vũ lân không nghĩ tới đối thủ sẽ cường đại đến trình độ như vậy. hồn thú sắp thực không có đấu khải, nhưng bọn hắn có một ít năng lực thiên phú mà con người không sở hữu đấy. trên người bọn hắn chính là có huyết mạch chi lực cường đại nhất. dù sao tại thời đại viễn cổ, bọn hắn mới là chủ nhân trên phiến đại lục này. Hắn rút cuộc có chút hiểu được, vì cái gì truyền linh tháp thủy trung không có triệt để đem nơi đây hủy diệt, cũng không phải tập trung tất cả lực lượng của con người không thể đánh chết thú thần, mà là dùng thực lực thú thần đế thiên, hắn nếu như không muốn cứng rắn đối đầu, chẳng qua là đào tẩu mà nói, trên thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn, mà đến lúc đó, tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Nơi đây cái gọi là nuôi nhốt chỉ sợ bản thân chính là một loại thỏa hiệp, thỏa hiệp ở giữa lẫn nhau. Đám hung thú lưu lại ra viên cuối cùng, mà bọn hắn cũng không thể đơn giản rời khỏi nơi đây đi trực tiếp trả thù con người. Pháp đao một lần nữa hóa thành tư mã kim chỉ. Khóe miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Hắn còn chưa từng có kinh nghiệm trải qua đối kháng Long Tộc, lại bị đối thủ đánh tan. Đối thủ trước mặt, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy sao? Đế thiên nhìn đường Vũ Lân, thản nhiên nói. Long Tộc Pháp đao, thời điểm chỉ có tại trong tay Long Thần, mới có tư cách thẩm phán ta. Người sao? Còn chưa được. Đường Vũ Lân từ trên mặt đất đứng lên, đồng bạn cũng đều tập trung vào bên cạnh hắn. Chính thức va chạm, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực. Nhưng đối thủ cường đại lại vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là, trong mắt bọn hắn như chất nhìn không tới sợ hãi, có chẳng qua là kiên định. Chẳng qua là, trong lòng bọn họ có quá nhiều không cam lòng. Sự lai khắc học viện giờ mới bắt đầu xây dựng lại. Tất cả giờ mới bắt đầu đi đến quỹ đạo, còn có quá nhiều chuyện đợi bọn hắn đi làm. Bọn hắn không cam lòng chết ở chỗ này. Thế nhưng là, đối mặt với như thế cục diện, chỉ có tử chiến. Diệp Tinh Lan cầm trong tay tinh thần kiếm, sắc mặt bình tĩnh nói. Vũ Lân, chúng ta đợi lát nữa thiêu đốt chính mình, toàn lực ngăn lại bọn hắn, ngươi chạy đi. Đường môn cùng Sử Lai Khắc có thể không có chúng ta, nhưng lại không thể không có ngươi. Nguyên ân dạ huy trầm giọng nói. Tinh Lan nói đúng. Sử Lai Khắc cùng đường môn, không thể không có ngươi. Ngươi nhất định phải sống sót. Đường Vũ Lân lắc đầu. Chúng ta cùng đi, cũng chỉ có thể cùng đi. Đế thiên, ngươi thật sự rất cường đại, cường đại đến trình độ chúng ta không cách nào chống lại. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng còn không phải thần cách. Tuy rằng phải trả giá thứ trọng yếu nhất của ta. Nhưng mà, vì đồng bạn, vì đường môn, vì sự lai khắc. Để ngươi xem một chút, cái gì mới là lực lượng thần cách? Lực lượng thần cách sao? Lời vừa nói ra, khiến tứ đại hung thú đều sừng sốt một chút. Trong mắt bọn hắn, đường vũ lân một con người nho nhỏ cũng dám nói lực lượng thần cách sao? mà đồng dạng sử lai khắc thất quái nghe vào trong tai những người khác, rồi lại là một loại khác cảm thụ. Tạ giải là đã từng thấy tận mắt thấy trên người đường vũ lân xuất hiện tình trạng kỳ dị, nhất là cái hoàng kim tam xoa kích kia đã từng để lại cho hắn mười phần ấn tượng khắc sâu. Một vòng màu vàng nhạt nhạt hiện hiện tại trên chán đường vũ lân, tâm thần đắm chìm tiến vào tinh thần chi hải. Tại trên không tinh thần chi hải hắn chính là lơ lửng cái hoàng kim tam xoa kích cực lớn kia, cho dù chẳng qua là tinh thần xâm nhập đi cảm thụ. Hắn lập tức có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng chính mình đang bị điên cuồng hấp thu. Cho dù là hồn hạch, long hạch hơn nữa tinh thần lực linh vực cảnh toàn bộ rót vào, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái tam xoa kích kia thôn phệ kinh khủng tựa như không đáy. Đế Thiên đầu tiên cảm nhận được không đúng. Nương theo lấy Đường Vũ Lân nhắm lại hai tròng mắt, trên trán của hắn, một cái phù văn kỳ dị màu vàng tiếp theo xuất hiện. Cái tam xoa kích vàng rực nhìn qua hào quang sáng chói, một loại cảm giác trầm trọng khó có thể hình dung cũng tiếp theo xuất hiện. Đây là cái gì? Dùng đế thiên đỉnh cao tu vi, trên đại lục đều có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng như thế. Chẳng lẽ, thật sự là lực lượng thần cách sao? Thế nhưng là, hắn một con người nhỏ bé, lại làm sao có thể điều động được thần cách chi lực? Cũng vừa lúc đó, đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt hắn đã biến thành màu úy lam, ngón tay đỏ thẫm, giống như thấy được biển cả mênh mông bát ngát, thâm sâu vô tận. Một loại áp lực vô hình cũng tiếp theo từ trên người đường Vũ Lân phát ra. Chân trái hắn bước về phía trước một bước, tay phải hư không triệu hoán, một đạo kim quang đột nhiên từ trên chán của hắn bắn ra, rơi tại trong lòng bàn tay. Kim quang sáng trói tựa như thái dương nhỏ trói mắt rực rỡ, khiến mọi người ở đây cũng bất giác nhắm lại hai tròng mắt. Đế thiên cảm thụ rõ ràng nhất, hắn chỉ cảm thấy một loại khí tức uy nghiêm không gì sánh kịp đập vào mặt. Kinh khủng lực áp bách, thậm chí có loại khí tức khủng bố của Long Thần. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, đó cũng không phải lực lượng của Long Thần. Đây là gì? Tam xoa kích cực lớn chống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay đường Vũ Lân. Thật sự tay cầm nó, đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được nó là cường đại cỡ nào. Dụng hết toàn lực, hắn mới miễn cưỡng có thể nhắc lên tam xoa kích cực lớn này. Bảo thạch ở giữa tam xoa kích không phải chính là hãn hải càn khôn thủy tinh sao. Lưỡi kích màu vàng bóng loáng trong như gương, màu vàng rét lạnh có mang nhận như ẩn như hiện. Nó mới chỉ là vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều có loại cảm giác muốn sụp đổ. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, thời điểm lúc trước nó xuất hiện ở trong tay phụ thân chính mình. Phụ thân vận dụng nó là nhẹ nhàng như vậy, như tay điều khiển, giống như là một bộ phận thân thể. Nhưng tại trong tay mình, nó nhưng là như thế nặng như núi. Dùng sức thở sâu, đường Vũ Lân đem năng lượng bản thân tận hết sức lực rót vào cái hoàng kim tam xoa kích này. Hắn biết rõ, chính mình rất có thể chỉ có một kích chi lực. Một kích sau, liền lại không khả năng vận dụng cái thần khí cường đại này. Không phải hắn không muốn vận dụng ba lần cơ hội, còn thừa hai lần phụ thân lưu cho hắn, mà cái kia căn bản cũng không phải là bị hắn khống chế đấy. Không phải hắn muốn vận dụng là có thể vận dụng. Từ trước đó bọn hắn chiến đấu cùng thú thần đế thiên đến xem, long tộc pháp đao đều không thể tác dụng với vị này, thậm chí ngay cả hơi chút ngăn cản đều làm không được. Đường Vũ Lân đã biết rõ, bọn hắn đều muốn có cơ hội chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào thần khí trong tay mình, chỉ có cái lực lượng thần khí này mới có thể uy hiếp đến thú thần trước mặt. Mãnh liệt kim quang bắn ra, từng đạo cường quang cũng tiếp theo xuất hiện ở bên trong không trung. Không gian xung quanh rõ ràng có dấu vết sụp đổ, vết rách màu đen không dứt xuất hiện. Đế Thiên phóng thích lĩnh vực lại cũng có chút cảm giác muốn không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện rung động lắc lư rất nhỏ. Đây là gì? Chẳng lẽ là? Trong lòng Đế Thiên đột nhiên cả kinh, mơ hồ nhận ra cái vũ khí trong tay Đường Vũ Lân. Âm thanh kỳ dị từ trong miệng Đường Vũ Lân xuất hiện. Âm thanh như là nói mê, đang ngâm sướng. Mây trăng ngàn năm, dài rẳng rặc. Một tầng vầng sáng màu vàng từ trên người hắn tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Mây mù nhu hòa phiêu lay động, làm cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy cái mây mù này xuất hiện. Toàn thân đường Vũ Lân đều bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Tại phía sau hắn, đồng bạn dường như đã biến mất. Mà tất cả chung quanh đều trở nên bắt đầu vạn vẹo. Thế gian biến ảo, thế sự xoay vần. Đây là chân lý thời gian. Vô số mây mù phiêu tán bao trùm toàn bộ không gian chung quanh, hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn rõ ràng vẫn là dựng đứng tại chỗ đó, lại làm cho người ta một loại chấn động kỳ dị vi phạm quy tắc. Lông mày đế thiên nhíu chặt, một bước bước ra, hắn rút cuộc chủ động xuất thủ. Hắn công kích cực kỳ đơn giản, đó là đấm thẳng. Một quyền oanh ra, dường như chống rỗng xuất hiện một cái hát động thật lớn, chung quanh tất cả bị thôn phệ, bị hoàng kim tam xoa kích chấn động ra vết rách không gian. Trong khoảnh khắc đã bị hắc động này của hắn thôn phệ hóa thành một bộ phận lực lượng của Hắc Động, sau đó điên cuồng áp bức, áp bách. Hắn khổ tu mấy chục vạn năm, đối với không gian, thời gian, lực khống chế căn bản không phải bất luận con người nào có khả năng bằng được hắn. Hắn cảm nhận được trước mặt Đường Vũ Lân không đúng, hắn tự nhiên lập tức phóng xuất ra lực lượng thuộc về của mình. Nhiều đám mây trắng nở rộ, thời gian như nước, tối nguyệt như thoi đưa. Vô tận Hắc Động dường như có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Hai cỗ lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp chớp mắt đụng vào nhau bộc phát ra năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố. Một loại khí tức cường đại khó có thể hình dung chớp mắt bộc phát, dùng điểm hai người va chạm làm trung tâm, một cỗ thời gian cùng không gian hòa lẫn áo nghĩa bạo phát. Đường Vũ Lân không phải là không muốn dùng hồn kỹ loại trói buộc cường đại nhất, chính là vô tận phong ba. Chẳng qua là hắn căn bản là không cách nào vận dụng hoàng kim tam xoa kích hoàn thành một kích này. Bản thân tinh thần lĩnh vực của hắn là thời gian hồi tưởng, mấy trăm ngàn năm hắn cũng có thời gian tu luyện càng dài. Nắm giữ cũng còn khắc sâu hơn nhiều. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức tay cầm hoàng kim tam xoa kích, thời điểm đó mới phát hiện, nguyên lai mình chính thức khống chế lại còn có tranh lệch xa như vậy. Hoàng kim tam xoa kích quá nặng, chỉ sợ hơn 10 vạn cân. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Trọng yếu hơn là, hoàng kim tam xoa kích vận dụng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cắn nuốt tất cả của hắn. Vô luận là tinh thần hay là năng lượng. Vô luận huyết nhục hay vẫn là cốt cách, dường như đều bị nó tan là một thể. Bởi vậy, lúc đường Vũ Lân thúc giục cái mây trăng ngàn năm này, hắn cảm thụ không phải đối thủ như thế nào, mà là thân thể chính mình đã có loại muốn gần như tan vỡ. Cái này là lực lượng chính thức của thần khí sao? Thế nhưng là, thần khí khủng bố như thế, coi như là chính mình tu luyện tới cấp độ cực hạn đấu là, cũng không cách nào chính thức sử dụng. Phụ thân đem một món đồ như vậy mà chính mình không cách nào sử dụng. Thần khí lưu cho chính mình lại có gì hữu dụng đâu. Trong lòng các loại ý niệm trong đầu lộ ra. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được va chạm giữa mình cùng đế thiên. Thú thần không hổ là được vinh dự tiếp cận thần cách nhất. Không hổ là hồn thú nhiều tuổi nhất thiên hạ. Hắn nắm giữ đối với không gian áo nghĩa, đã đến một loại cấp độ khó có thể hình dung. Thời gian cùng va chạm với không gian, sinh ra một cỗ vòng xoáy thời không cực kỳ khủng bố. Tựa như vòi rồng phóng lên trời, dễ dàng xé nát vòng bảo hộ truyền linh tháp phóng lên trời. Những nơi đi qua, tuy rằng phạm vi bao trùm cũng lớn không tính được Nhưng không chung là xuất hiện một đạo vòi rồng màu ám kim. Tiếp xúc với mây mù, mây mù biến mất. Tiếp xúc với cuồng phong, cuồng phong phai mờ. Đây mới thực sự là chi lực hủy diệt, thời gian cùng không gian đồng thời phá hủy. Đế thiên mặt hiện ra vẽ kinh sợ. Thần cách, cái này vậy mà thật sự là chi lực thần cách. Tuy rằng đường vũ lân có thể phát huy được chẳng qua là một điểm rất nhỏ. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại bên trong va chạm, xung quanh thân thể của mình, thời gian bỗng nhiên gia tăng. Hắn vốn cũng đã là hồn thú tu vi hơn 80 vạn năm rồi. Trước đó lần thiên kiếp đầu tiên thật vất và mới sống qua đến nay. Mấy năm nay là dựa vào sinh mệnh tri tuyển để duy trì sinh mệnh lực. Đồng thời tận khả năng áp súc thời gian, không để cho tuổi của mình tiếp tục phát triển. Thế nhưng là, tại trước mặt mấy trăm ngàn năm này thời gian trôi nhanh trước mặt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Cứ theo đà này, chính mình rất có thể phải sớm đối mặt với thiên kiếp tiếp theo. Sau khi hồn thú đột phá tu vi 10 vạn năm, tiến hóa thành hung thú mà hung thú cũng không phải là vĩnh viễn bất diệt đấy. Mỗi 10 vạn năm, hung thú phải gặp phải một lần thiên kiếp lớn. Uy năng thiên kiếp mênh mông, nếu như có thể đứng vững, là có thể tái sinh tồn 10 vạn năm. Mà đối với hồn thú mà nói, bọn hắn cái gọi là tuổi, trên thực tế là cùng thực lực tương quan đấy. Nhiều khi cũng không phải chân chính sống đủ nhiều năm như vậy, mà là tu vi phát triển, thân thể biến hóa. Tựa như Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng tu luyện tới cảnh giới 10 vạn năm, trên thực tế rất có thể chỉ dùng 1 vạn năm hoặc là thời gian 2 vạn năm. Mà đối với đế thiên mà nói, hắn trên thực tế đương nhiên cũng không có 80 vạn tuổi. Thân là Kim Nhãn hắc Long Vương, hắn tại thời kỳ còn nhỏ tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Tu luyện không đến 1 vạn năm cũng đã có được cấp độ tu vi 10 vạn năm. Thời điểm 3 vạn năm, liền bắt đầu thừa nhận thiên kiếp lần đầu tiên. Cho tới bây giờ, đã trải qua nhiều lần thiên kiếp. Mặc dù tại không ngừng tiến hóa, nhưng thân thể của hắn cũng đang không ngừng giải yếu. Hắn biết rõ, nếu như mình không thể thành thần, Như vậy, thiên kiếp tiếp theo là vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh né qua. Trăm vạn năm là một đạo đại nạn mạnh nhất tất cả hồn thú. Tại trong lịch sử hồn thú, có thể đạt đến tu vi như vậy, đều không ngoại lệ, cũng không phải người mạnh nhất thế giới hồn thú. Bọn hắn thường thường là mượn ngoại lực thật lớn mới có thể làm được. Tựa như lúc trước linh băng đấu la hoắc vũ hạo, có hồn linh hạch tâm thiên mộng băng tầm. Chính là một cái ngủ say tại bên trong huyền băng vạn năm. Dựa vào ngủ mới có thể đạt đến tu vi cấp độ trăm vạn năm mà trên thực tế bản thân nó một điểm lực công kích đều không có. bổ sung cho linh băng đấu la hoặc vũ hạo tất cả đều là năng lực phụ trợ. nhưng cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó, hơn nữa kiến thức uyên bác mới trợ giúp linh băng đấu la từng bước một phát triển, cuối cùng thành thần. hơn nữa đã sáng tạo ra hệ thống hồn linh, từ đó làm cho toàn bộ bố cục giới hồn sư biến hóa. nhưng đế thiên không được, nó trời sinh chính là huyết mạch hồn thú mạnh nhất. nguyên nhân chính là như thế, hắn đối mặt với thiên kiếp cũng đặc biệt cường đại. Có thể đến được hiện tại, đã là thiên phú dị bẩm, không thẹn với thú thần chi danh rồi. Dựa theo tình huống thân thể trước mắt, đại khái còn có thể gánh chịu tiếp qua 3 vạn năm là đến thiên kiếp lớn. Nhưng mà, chính là tại trong thời gian ngắn ngủi này, mây trăng ngàn năm trước mắt tăng tốc sinh mệnh hắn trôi qua. Thậm chí phá hủy phong ấn ban đầu của hắn đối với bản thân sinh mệnh lực. Đường Vũ Lân tuy rằng tiến bộ đã rất nhanh, nhưng thực lực chân chính tại trước mặt đế thiên còn xa xa chưa đủ. Thế nhưng là, chính là bằng vào cái mây trăng ngàn năm này khiến thời gian biến hóa, lại làm cho vị thú thần này bị tổn thất nặng. Lúc trước thân là cực hạn đấu là viện trưởng quái vật học viện, Thánh Long đấu là ân từ cũng từng đối mặt với mây trăng ngàn năm, cũng là cùng loại nguyên nhân. Nhưng cái thời điểm kia mây trăng ngàn năm xa không thành thục bằng hiện tại. Hơn nữa tại thời điểm kia đường Vũ Lân sử dụng là Hoàng Kim Long Thương, mà bây giờ trong tay đường Vũ Lân nhưng là hải thần Tam Soa Kích. Hoàng Kim Long Thương cũng là thần khí, nhưng là một bộ phận thân thể của Kim long Vương. Cũng không phải là một bộ phận của Long Thần. Từ cấp độ bên trên mà nói, nó so với Long tộc Pháp Đao còn muốn thua kém. Chẳng qua là thích hợp hơn sử dụng cho Kim Long Vương. Tại một ít năng lực đặc thù bên trên rất cường đại. Mà Hoàng Kim Tam xoa kích lại là vũ khí bổn mạng của Hải Thần. Hải Thần trở thành thần cách cấp một ở Thần Giới, lúc trước được thiên thủ đấu là Đường Tam Kế Thừa. Sau đó, Đường Tam lại đã trở thành một trong ngũ đại thần vương của Thần Giới, chủ quản Thần Giới. Cái Hải Thần Tam xoa kích này không biết đi theo hắn bao lâu rồi một mực ở bên cạnh hắn không dứt tiến hóa, uy năng kia là hoàng kim long thương như thế nào có khả năng bằng được. huống chi mây trăng ngàn năm, bản thân chính là hồn kỹ hải thần hoàng kim tam xoa kích trực tiếp sử dụng, cho nên thú thần tại không rõ chân tướng trước mới ăn thiệt thòi lớn như thế. nhưng mà đường vũ lân dù sao không phải đường tam, hắn cũng không có khả năng chính thức phát huy ra uy năng hoàng kim tam xoa kích. khí tức mây trăng ngàn năm dần dần yếu bớt, tác động kinh khủng lại trở nên càng lúc càng lớn, tuyệt vọng tựa hồ đang hàng lâm. Đế thiên tại dưới sự vẫn nộ, bản thân chi lực khủng bố đã toàn diện bộc phát. Cho dù là vạn yêu vương, hung quân cường già bực này cũng đều xa xa thối lui, không dám bị nhiễm đến. Chỉ có đường vũ lân, trong lòng như trước một mảnh chấn định. Bởi vì hắn biết rõ, thời điểm lúc chính mình chính thức gặp phải nguy hiểm tính mạng. Phụ thân lưu lực lượng tại trên người mình liền sẽ lần nữa ra tay. Lúc này đã thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có dựa vào phụ thân lưu lại lực lượng, mới có thể cùng đồng bạn chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà, tại trong lòng hắn lại tràn ngập không muốn, bởi vì hắn biết rõ, tại trước khi chính mình chưa có đủ thực lực đi tìm phụ thân, chỉ có ba lần cơ hội này. Lúc dung hợp lôi minh diêm ngục đằng sử dụng một lần, nhanh như vậy liền lại phải dùng lần thứ hai. Như vậy, tương lai chính mình liền chỉ có một lần cơ hội gặp lại phụ thân. Hắn kỳ thật có chút bắt đầu hoài niệm thời gian vẫn còn lão đường. Ít nhất, lão đường là hình chiếu phụ thân, còn thường xuyên có thể nhìn thấy hắn, lắng nghe hắn dạy bảo. Các loại ý niệm trong đầu lộ ra, trước mặt lực kinh khủng cắn nuốt đã gần đến. Tại sao lưng đường Vũ Lân, mọi người không khỏi phóng xuất ra toàn bộ năng lượng chính mình, giúp hắn cùng một chỗ chống cự. Thế nhưng là, lực lượng thú thần thật sự là quá cường đại. Đúng lúc này, hoàng kim tam xoa kích kim quang đại phóng. Cha, là người sao? Đường Vũ Lân hỏi tại trong lòng. Trong lòng hắn, lúc này chỉ có nổi nhớ vô tận. hốc mắt hắn đã ướt át rồi, cái loại cảm giác bị thủ hộ này càng làm cho hắn tràn ngập cảm động. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng. Khí tức phụ thân quen thuộc cũng không có trực tiếp xuất hiện. Ngược lại là thân thể chính hắn bị hải thần tam xoa kích, bao phủ ở bên trong Kim Quang phóng thích. Kim Quang chớp mắt nổ bung, làm vỡ nát hát động trước mặt. Sau đó đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền cái gì cũng không biết rồi. Mà tại trong mắt những người khác, chẳng qua là trước mặt Kim Quang lóe lên. Công kích đế thiên cũng đã bị đầm rách, sau đó đường Vũ Lân đã bị Kim Quang hấp nhấp biến mất. Cái hải thần tam xoa kích kia bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Trước lúc hủy diệt chi lực phá tàn đại động trong bay ra, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Năng lượng kinh khủng chấn động tứ tán, sử lai khắc lục quái cùng tư mã kim chỉ trợn mắt há hốc mồm. Tứ đại hung thú cũng đồng thời là có chút ngốc trệ. Tại trước mặt thú thần đế thiên công kích cường đại như vậy. Đường vũ lân rõ ràng liền cứ như vậy biến mất sao? Hắn là làm sao làm được? Đế thiên cũng là có chút sững sờ, làm sao có thể? Vừa rồi cái lực lượng kia là gì? Tự hồ là thần khí đấy. Đường Vũ Lân rõ ràng không có sử dụng năng lực thần khí, chẳng lẽ là thần khí hộ chủ hay sao? Nếu như thật sự là món thần khí đó. Như vậy, đường Vũ Lân cùng nó lại có quan hệ gì? Giống lên một tiếng. Tiếng giống giận trầm thấp vang lên. Hùng quân một tiếng vẫn nộ gào thét, móng vuốt sắc bén cực lớn đột nhiên vung lên, hướng xử lai khắc lục quái cùng tư mã kim chỉ chém tới. Đã đủ rồi. Một âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện. Trong hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo vết rách, một cái móng vuốt cực lớn trống rỗng xuất hiện. Cái cự trào này đường kính chừng hơn trăm mét, cho dù là tại trước mặt hùng quân nó đều lộ ra nhỏ bé như thế. Ám kim khủng trào của hùng quân bị nó ngăn trở. Mãnh liệt vung lên, thân thể hùng quân đã bay tứ tung mà ra, hung hăng ngã bay ra ngoài. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, từ trong cái cự trào kia bao bọc, bao phủ ở lục quái cùng tư mã kim chỉ. Hào quang lại lóe lên, bọn hắn cũng đồng dạng biến mất vô tung. Thú thần từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, vội vàng cung kính kho mình hành lễ. Chủ thượng, vạn yêu vương cùng địa ngục ma long vương cũng không khỏi cung kính. Bọn hắn trong lòng kỳ thật hơn nữa là rung động. Bởi vì một chảo vừa rồi, bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được chủ thượng đã trở về. Là lúc chủ thượng mới vừa từ dưới mặt đất tỉnh lại, lại đã trở về. Lực lượng của nàng, tự hồ đã hoàn toàn sống lại rồi. Ngân quang lóe lên, cự trảo hóa thành hình người, ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai tay nàng chấp sau lưng, toàn thân đều bao phủ vầng sáng bạc mịt mơ. Lời ta nói, các người tự hồ cho tới bây giờ đều không có để ý qua sao. Đế thiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chủ thượng, thuộc hạ không dám. Không dám sao? Thân ảnh màu bạc lạnh lùng nói. Tất cả vừa rồi lại giải thích thế nào? Trên thực tế, nàng cũng sớm đã tới, một mực nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường. Chẳng qua là một mực không có ra tay mà thôi. Nàng cũng đồng dạng kinh ngạc tại lúc đường Vũ Lân rời đi. Mắt thấy lục quái sát gặp nạn, lúc này mới ra tay ngăn cản, chủ thượng thuộc hạ chẳng qua là không rõ, vì cái gì người đối với tên đường vũ lân kia là dung túng như thế, hắn tồn tại, đã uy hiếp được chúng ta, tốc độ hắn phát triển quá là nhanh, tiếp tục để cho hắn phát triển như vậy, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn liền thật sự có thể đủ khống chế sức mạnh kim long vương, thân ảnh màu bạc thản nhiên nói, chính là muốn cho hắn như thế, ta đã cầm lại hạch tâm long thần, ta chính là muốn cho hắn lớn lên. Thậm chí là trở thành Kim Long Vương chính thức. Chỉ có tới lúc đó, ta mới có thể đem hắn hoàn toàn dung hợp, để cho Long Thần tái hiện, xây dựng lại thần giới. Chủ thượng, cái này. Đế thiên ngần ngơ. Thế nhưng là, nói như vậy, quyền chủ đạo thì sao? Hắn dù sao cũng là con người. Thân ảnh màu bạc lãnh đạm nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh ta rõ ràng kém hơn sau khi dung hợp sao? Sẽ là ai làm chủ Long Thần sao? Ta không để cho các ngươi động thủ, ngươi cũng dám tự tiện chủ trương. Nếu như không phải tại trên người hắn có lưu giám sát và điều khiển của ta, chỉ sợ ngươi cũng đã đắc thủ rồi. Hắn hiện tại còn chưa có hoàn toàn lớn lên. Chưa có chính thức hấp thu hoàn toàn lực lượng Kim Long Vương. Nếu như hiện tại đem hắn đánh chết, ta đem lực lượng của hắn hấp thu. Như vậy, rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành Long thần nguyên vẹn. Thuộc hạ biết sai. Tuy rằng không biết vì cái gì, đế thiên trong lòng Thủy Trung có loại cảm giác không ổn. Nhưng đối mặt với giải thích của chủ thượng, hắn cũng nói không nên lời gì. Thân ảnh màu bạc lạnh lùng nói, lần này coi như xong, từ nay về sau, các ngươi ai cũng không cho phép chú ý đánh hắn, ta sẽ không có đúng mực nữa đâu. Vâng, tứ đại hung thú đồng thời khom người. Thân ảnh màu bạc lóe lên, đi vào trước mặt đế thiên. Tay phải vỗ vào đỉnh đầu đế thiên, đế thiên chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Trước đã khống chế không nổi tốc độ thời gian một lần nữa ổn định lại. Đa tạ chủ thượng, đế thiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng càng có thể cảm nhận được lực lượng chủ thượng đã thật sự trở về. Lúc trước hắn sở dĩ có can đảm vi phạm ý chí vị này, ra tay đối với đường Vũ Lân. Có một nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì lực lượng vị này chưa có hoàn toàn khôi phục luận Tu Vi vẫn còn phía dưới hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có cảm giác câm như hến. Hắn đương nhiên biết rõ, chủ thượng tại khi Tu Vi hoàn toàn khôi phục là kinh khủng bực nào. Cái kia nhưng là thần cách chân chính hành tẩu ở nhân gian. Vị diện chi lực đấu là đại lục đã chưa đủ, căn bản không đủ để chấn áp chủ thượng tồn tại như vậy. Thậm chí từ ý nào đó bên trên mà nói, bản thân chủ thượng cũng đã có thể chống lại cùng cả cái đấu là vị diện rồi. Thân ảnh màu bạc nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta càng tiến một bước phóng thích hạt giống rồi. Cơ hội hiếm thấy, thế giới loài người đang có thay đổi cực lớn, mà đây cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Vâng, chủ thượng. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio màu vàng vô tận màu vàng. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn thấy đấy là một mảnh thế giới màu vàng. Cái thế giới này rất yên tĩnh, yên tĩnh không có một chút xíu tiếng động. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thấy đấy là một cái đại đạo phía trước. Tại bên trong thế giới màu vàng nhạt này, đạo lộ màu vàng rực rỡ là rõ ràng như thế. Một mực thông hướng phương xa, không có phần cuối. Hải Thần cửu khảo chỉ có đi qua khảo nghiệm, con mới có thể chính thức có được Hoàng Kim Tam Xoa Kích, khống chế lực lượng của nó. Dũng cảm về phía trước đi, âm thanh quen thuộc tại bên tai vang vọng, tại bên trong thế giới yên tĩnh, cái lời nói ôn hòa kia càng có thể xâm nhập đáy lòng của hắn. Phụ thân, hải thần cửu khảo sao. Quang ảnh lóe lên, sử lai khắc lục quái cùng tư mã kim trì cũng đã xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm mà trống trải. Không còn là đại xâm lâm rậm rạp kia, mà là bên trong một mảnh cánh đồng bát ngát, tạ giải ngơ ngác tự nhủ. Ai có thể nói cho ta biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Ta không phải đang nằm mơ chứ. Không phải hắn chỉ một mình có loại cảm giác này, những người khác lại làm sao không phải như thế. Lông mày nguyên ân dạ huy nhíu chặt. Vừa rồi cái móng vuốt màu bạc kia, thật cường đại. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được cái móng vuốt cường đại kia đánh bay hùng quân. Lại cảm thụ không ra chính thức cường đại tới trình độ nào. Có lẽ, vậy ít nhất cũng là cùng cấp bậc với thú thần đế thiên. Xâm nhập vào tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí có phát hiện như vậy. Làm sao có thể không để cho bọn hắn rung động cơ chứ? Tại trước hôm nay, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vẫn còn có hồn thú cường đại như thế tồn tại. Tứ đại hung thú, từng tên đều là cường giả cực hạn. Nếu như không phải đường Vũ Lân vận dụng hải thần Tam Xoa Kích, con có cuối cùng móng vuốt màu bạc xuất hiện, bọn hắn khẳng định đã chết. Nhạc chính Vũ cười khổ nói, ta càng quan tâm là, lão đại đã đi đâu. Đúng vậy, đường Vũ Lân đi đâu? Hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất, tự hồ là bị cái hoàng kim Tam Xoa Kích kia mang đi. Thế nhưng là, hắn bị dẫn tới nơi nào? Hắn còn an toàn không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, lần này vốn là đi tìm sinh mệnh thủy tinh, vậy mà biến thành như thế. Trong khoảng thời gian này thực lực mọi người đều tiến bộ nhanh chóng. Trước sau đột phá tu vi bát hoàn, lại có tam tự đấu khải. Đã có được hồn linh mười vạn năm, cả đám đều cảm giác được thực lực chính mình tại đột nhiên tăng mạnh. Khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít chi khí kiêu căng. Nhưng hôm nay một trận chiến này, bọn hắn đã đem hết toàn lực lại rơi vào tình huống như thế. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn mọi người liên thủ, có lẽ cũng chỉ có thể cùng chống lại một trong vạn yêu vương hoặc là hùng quân. Tại trước mặt thú thần kia, một điểm lực chống cự đều không có. Diệp Tinh Lan hỏi. Cái tam xoa kích kia của Vũ Lân các ngươi ai đã thấy rồi? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ta đã thấy. tạ giải chặn lại nói. Lúc trước, chúng ta trên không trung chế tạ bão tố. Thời điểm Vũ Lân dùng hợp lôi minh diêm mục đằng, cái tam xoa kích màu vàng kia đã từng xuất hiện qua một lần. Hơn nữa, giống như còn có quang ảnh cá nhân xuất hiện. Cụ thể ta không thấy rõ lắm. Nhưng xác thực chẳng qua là xuất hiện qua một lần kia. Cái tam xóa kích kia khí tức thật sự cường đại. Nhưng giống như lão đại vẫn không thể hoàn toàn khống chế hắn. Nếu như hắn nói là sự thật. Như vậy, trên cái tam xoa kích kia rất có thể bổ sung lực lượng thần cách đường vũ lân trước nói đã rất rõ ràng để cho đế thiên cảm thụ một chút lực lượng thần cách trên thực tế cũng chính là dựa vào mây trăng ngàn năm mới miễn cưỡng ngăn trở công kích đế thiên chẳng qua là kết cục cuối cùng chỉ sợ đường vũ lân cũng không có đoán được trong bọn họ không có bất kỳ người nào nghĩ tới đường vũ lân là lầm trận bỏ chạy cố ý chạy trốn cái kia căn bản không phải tính cách của hắn chẳng qua là hiện tại đường vũ lân không có bóng dáng cái này có thể liền phiền toái rồi tư mã kim chỉ trầm giọng nói ra. Đi thôi, chúng ta về trước, nói không chừng hắn đã đi trở về. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng chính hắn đều có chút không thể tin theo như lời chính mình đấy. Hắn đi qua long tộc Pháp Đào đi cảm thụ đường Vũ Lân tồn tại, lại không có bất kỳ một chút cảm ứng. Diệp Tinh Lan gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể đi về trước. Hứa tiểu ngôn cười khổ nói. Đội trưởng mất tích, sau khi trở về, chúng ta như thế nào nói rõ cùng mấy vị miện hạ đây? Tầm quan trọng của đường Vũ Lân đối với đường Môn, cùng sử lai khác học viện có thể nghĩ. Hắn đột nhiên mất tích, đối với sử lai like khắc vừa mới bắt đầu xây dựng lại mà nói, nhất định là đạt kích cực lớn. Phương diện tinh đấu đại xâm lâm xuất hiện năng lượng chấn động kịch liệt, thậm chí còn bị xông phá phòng hộ. Mấy ngày nay tâm tình thiên cổ đông phong một mực thật không tốt, thậm chí có loại cảm giác sức đầu mẻ chán. Ban đầu đem sử lai like khắc oanh tạc, hắn cho rằng sử lai like khắc học viện liền vĩnh viễn trở thành lịch sử. Coi như là có người muốn xây dựng lại sử lai like khắc. Vậy cũng không thể nào là sử lai khắc trước kia rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay đến chính là đến nhanh như vậy. Hôm nay, vậy mà thật sự có người xây dựng lại sử lai khắc học viện rồi. Càng làm cho hắn giật mình chính là, các học viên sử lai khắc học viện lúc trước vậy mà đều không chết. Vấn đề này nhưng là to lắm. Bởi vì đi qua mấy lần từ mọi phương diện thăm gió. Sau đó hắn phát hiện, hắn vậy mà không có biện pháp gì kìm hãm sử lai khắc học viện. Tại dưới tình huống thánh linh giáo không nguyện ý ra tay, sử lai khắc học viện đơn giản có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Bên trên áp lực dư luận, hơn nữa trước đó truyền linh tháp đã từng cùng xung đột với đường môn, tại bên trên dư luận khiến lưỡng bại câu thương. Làm hắn bây giờ căn bản không dám có động tác quá lớn. Huống chi, ai cũng biết sử lai khắc xây dựng lại sau lưng nhất định có đường môn ủng hộ. Nhưng biểu hiện ra lại nói không nên cái lời gì. Liên bang cũng không thể cưỡng ép thu hồi thổ địa sử lai khắc. Nguyên lai sử lai khắc thành, là tại thời điểm liên bang còn chưa tồn tại cũng đã ở đó rồi. Đất đai này vốn chính là thuộc về sử lai khắc đấy. Liên bang nếu như cưỡng ép thu, vậy tương đương với xâm lược. Đừng nhìn sử lai khắc trước bị tạc hủy. Thế nhưng là, lực ảnh hưởng của sử lai khắc học viện trên đại lục thật sự là quá sâu xa. Liên bang hội nghị nếu là có gan dám làm như thế, chỉ sợ khoảng cách đến giải tán cũng còn không xa. Cho nên, lúc thánh linh giáo rõ ràng bày tỏ không muốn đến đây hủy diệt sử lai khắc lúc này thiên cổ đông phong phát hiện chính mình thậm chí có chút ít cảm giác thúc thủ vô sách sau lưng sử lai khắc học viện chí ít có đa tình đấu la cùng vô tình đấu la ủng hộ hai đại cực hạn đấu la tại vũ lực chấn áp đầu tiên chính là vô cớ xuất binh chính là dưới loại tình huống này tình đấu đại xâm lâm bên kia vậy mà cũng xảy ra vấn đề thiên cổ đông phong không khỏi có chút phập phòng không yên vẫn nộ xuất ra ngoài điều tra rõ ràng cho ta mấy vị hung thú kia tồn tại hắn đương nhiên rất rõ ràng Chuyến linh tháp cũng vẫn luôn đạt thành hiệp nghị cùng đám hung thú, không xâm phạm lẫn nhau, để cho bọn chúng tại chỗ đó bình yên tĩnh dưỡng. Nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật chính là thú thần quá mạnh mẽ. Muốn giết chết hắn quá mức khó khăn. Dựa theo tiền nhân chuyến linh tháp làm ra chỉ thị. Trên thực tế bọn hắn chính là đang đợi thú thần đến một lần thiên kiếp cuối cùng. Lúc kia, liền có cơ hội đem thú thần đế thiên hóa thành hồn linh, thu về chuyến linh tháp. Nếu như có thể thu hồn linh vị này thú thần như vậy đối với toàn bộ chuyến linh tháp mà nói liền có được chi linh chấn tháp chuyến linh tháp cũng sớm đã nghiên cứu ra một loại phương pháp xử lý có thể làm cho hồn linh tồn tại lâu dài vì chuyện này mấy chục đời tháp chủ chuyến linh tháp đều đã từng tìm vị thú thần này trao đổi qua lại thủy chung đều bị cự tuyệt may mắn mấy ngàn năm qua thú thần coi như là an phận thủ thường cũng không có động tĩnh gì song phương cũng liền như vậy bình an vô sự bởi vì tiền bối chuyến linh tháp lưu truyền tới nay thiên kiếp của thú thần đã không xa Cho nên chuyển linh tháp cũng đợi được rất tốt. Một khi thiên kiếp thú thần đế thiên sắp đến, sẽ chuyển hóa làm hồn linh là lối thoát duy nhất của hắn. Thử nghĩ, nếu như có thể có được hồn linh vị thú thần này, cái kia chính là một sự kiện tuyệt vời như thế nào. Mấy đại hung thú khác cũng là như thế. Chỉ cần thú thần trở thành hồn linh, đối phó với những hung thú kia liền dễ dàng hơn nhiều. Bọn hắn dù sao còn không phải cái loại không thể chiến thắng. Sau khi phân phó điều tra tinh đấu đại xâm lâm, thiên cổ đông phong hai mắt híp lại. Cục diện trước mắt nhìn qua bằng phẳng, nhưng Sử Lai Khắc học viện đang tại xây dựng lại, coi như là không có văn minh, Sử Lai Khắc xây dựng lại, sau khi thức dậy cũng là đại phiền toái, bởi vì người ủng hộ nói nhiều lắm. Ít nhất từ trước mắt đến xem, tin tức Sử Lai Khắc xây dựng lại vừa ra, cái eo phái đối địch rõ ràng liền cứng rắn lên rất nhiều. Ban đầu một ít phái trung lập cũng bắt đầu hướng phái đối địch lắc lư. Bên trong quân đội cũng có một ít tướng lĩnh cao cấp từ ban đầu ủng hộ phái chủ chiến, bây giờ hướng sang phái trung lập mà những tướng lĩnh này đều là tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc Học viện, không thể nghi ngờ, trong quá trình Sử Lai Khắc xây dựng lại cũng đã liên hệ bọn hắn rồi. Bởi vì cái gọi là dắt một phát động toàn thân, một cái học viện mà có lực ảnh hưởng đạt đến loại trình độ này, không thẹn với chi danh học viện đệ nhất đại lục. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ít nhất phải trước tiên chế tạo ra một ít tin tức hiệu ứng, để cho truyền linh tháp tại bên trên lực ảnh hưởng duy trì, quét dọn mặt xấu trước trái. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, "Vào đi." Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói ra, cửa mở, thân ảnh cao lớn dâng chào từ bên ngoài đi vào, chính là một trong tứ đại truyền linh sứ, cũng là tôn tử mà Thiên cổ Đông Phong thương yêu nhất, Thiên cổ Trượng Đình. Trượng Đình, sao còn lại tới đây? Thiên cổ Trượng Đình trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan tu luyện, nhìn thấy tôn tử, Thiên cổ Đông Phong cũng rất là kinh ngạc. Thiên cổ Trượng Đình lông mày cao lại nói nói, Ra ra, nghe nói sử lai khắc học viện xây dựng lại rồi hà? Thiên cổ Đông Phong than nhẹ một tiếng, đúng vậy cái phiền toái này không nhỏ, bởi vì sử lai khắc xây dựng lại, đối với chỉnh thể cục diện hội nghị đều có chỗ ảnh hưởng. chúng ta tình thế rất tốt đang bị phá hư, người ủng hộ sử lai khắc rất lớn, nếu như không thể lại lần nữa ngăn chặn xây dựng, như vậy tương lai bọn hắn xây dựng lại tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. dựa vào nội tình sử lai khắc chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, có thể khôi phục kiểu cũ rồi. thiên cổ trương đình đột nhiên nói ra, Ra ra, có một việc không biết người chú ý không? thiên cổ đông phong có chút nghi hoặc nhìn tôn tử. Có chuyện gì vậy? Trong mắt thiên cổ trượng đình hào quang lập lòe. Người còn nhớ rõ không? Có một lần tại nhà ga, con cùng cổ Nguyệt Na đã từng gặp phải người thánh linh giáo. Thời điểm đó, người ở cùng người của thánh linh giáo chính là sau này trở thành môn chủ đường môn, đường vũ lân. Thả, nghe tôn tử nhắc nhở như vậy, thiên cổ Đông Phong lập tức hồi tưởng lại tình huống ban đầu. Trong mắt thiên cổ trượng đình hàn quang lóe lên. Đương thời con đã cảm thấy na na ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Sau đó con liền đã tiến hành một ít điều tra kỹ càng. Sử lai khắc học viện có cái truyền thống, gọi là hải thần duyên tương thân đại hội. Cái này khẳng định người cũng biết. Thiên cổ đông phong nhẹ gật đầu. Cái kia là thịnh hội của sử lai khắc học viện. Thiên cổ trượng đình lạnh giọng nói. Nana từng học tại sử lai khắc học viện, mà tên đường Vũ Lân lại chính là đồng học cùng lớp với nàng ngay lúc đó. Hơn nữa, tại thời điểm ở ngoại viện, đường Vũ Lân là lớp trưởng, Nana là lớp phó. Bọn hắn vẫn là cùng chung bên trong một cái đoàn đội. Thiên cổ đông phong lông mày cao lại. Nói tiếp đi. Thiên cổ trượng đình nói. Ban đầu chúng ta cũng có những tin tức này. Nhưng mà, có nhiều thứ chúng ta không biết. Con đã mua chuộc được một gã ngoại viện đệ tử. Hắn nói với con một tình huống rất trọng yếu. Tại trên đại hội hải thần duyên tương thân, đường Vũ Lân đã từng hướng Nana cầu ái. Hơn nữa, cái thời điểm kia Nana còn đã đáp ứng hắn. Người nói cái gì? Thiên cổ đông phong chấn động. Chuyến linh tháp tuy rằng vẫn luôn tìm kiếm tình huống xử lai khắc học viện. Nhưng sử lai khắc học viện như là thiết bản. Hơn nữa bên trong có phần đông cường giả, rất nhiều tin tức đều rất khó được đến. Thiên cổ trượng đình hư lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải sử lai khắc học viện bị hủy, con muốn mua chuộc được vị kia cũng rất khó. Nhưng đây tất cả đều là thật đấy. Hơn nữa, còn có một tin tức càng trọng yếu là, đường Vũ Lân bây giờ không chỉ là môn chủ đường môn. Hơn nữa, lúc trước hắn tại sử lai khắc học viện, càng là chi thủ sử lai khắc thất quái thế hệ này. Ánh mắt thiên cổ đông phong khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, đường Vũ Lân là chi thủ sử lai khắc thấp quái, chuyện này hắn là biết rõ đấy. Sử lai khắc cũng không có cố ý giấu giếm. Chẳng qua là lúc trước có chỗ xem nhẹ. Lúc này để cho thiên cổ trượng đình vừa nói như vậy. Từng cái manh mối sen kẽ ở một chỗ, hắn tự hồ nghĩ tới một ít gì đó. Thiên cổ trượng đình trầm giọng nói. Tuy rằng con sau khi đạt được tin tức này hết sức ghen tị. Thậm chí hận không thể đi chất vấn na na. Nhưng con vẫn là nhịn được. Bởi vì tình huống hiện tại đến xem, những tin tức này đối với chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội phá cục. Trong mắt thiên cổ đông phong trợt lóe sáng, ý của ngươi là nói, lợi dụng cảm tình của đường Vũ Lân đối với cổ Nguyệt Na Sao. Thiên cổ trượng đình nhẹ gật đầu, tình cảm của bọn hắn hẳn là rất sâu. Căn cứ tên kia miêu tả tình huống đến xem hẳn là như thế. Không chỉ là đường Vũ Lân thích Na Na, Na Na hẳn là cũng có hảo cảm đối với hắn. Bằng không thì sẽ không tại trên hải thần duyên tương thần đáp ứng hắn. Chẳng qua là vì cái gì Nana một mực vẫn còn ở bên chúng ta, hẳn là có chỗ lựa chọn, hoặc là nói, trong lòng nàng cũng là mâu thuẫn đấy. Nàng đã biết đạo chuyến linh tháp chúng ta càng là cùng nàng phát triển, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là thích tên đường vũ lân kia. Con đoán chừng, sử lai khắc học viện bị tạc hủy, là nguyên nhân nàng kiên định tin tưởng đi theo chúng ta. Thiên cổ Đông Phong nói, ngươi muốn làm như thế nào? Thiên cổ Trượng Đình nói, sử lai khắc học viện bây giờ không phải là xây dựng lại sao? Bọn hắn lúc trước vô cùng nhiều cường giả dù sao đều ở dưới thí thần bị hủy diệt rồi như vậy tương lai sử lai khắc học viện trụ cột vững vàng không thể nghi ngờ ngay tại sử lai khắc thất quái lúc này rồi chúng ta chỉ cần có thể đưa bọn chúng giải quyết nhất là đem đường Vũ Lân giải quyết như vậy đối với sử lai khắc học viện cùng đường môn mà nói đều là đa kích trọng đại cái này không sai thiên cổ đông phong nhạy gật đầu thế nhưng đường Vũ Lân trước đó tại tinh La Đế Quốc bây giờ là đã trở về hay không đều không rõ ràng lắm Chúng ta như thế nào đả kích hắn đây? Như thế nào động thủ với hắn? Thiên cổ trượng đình không chút do dự nói. Ra ra, người đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ta dám khẳng định, đường Vũ Lân hiện tại khẳng định là đã trở về rồi. Hơn nữa, đường môn cũng tuyệt đối không có môn tha cho đấu la đại lục mà tiến về tinh la. Bằng không mà nói, liền sẽ không ở thời điểm này xây dựng lại sử lai khắc. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Đường môn bị coi là tổ chức phản quốc, nhưng còn có sử lai khắc, dung lực ảnh hưởng sử lai khắc Chỉ cần xây dựng lại thành công, như vậy, đường môn tính là đang âm thầm cũng không có gì. Bởi vậy, thân là môn chủ đường môn, đường vũ lân là chi thủ sử lai khắc thất quái, nhất định đã trở về. Hơn nữa rất có thể liền tại bên trong sử lai khắc học viện. Trong mắt thiên cổ trượng đình hàn quang lập lòe. Như vậy, chúng ta bây giờ muốn làm, đấy chính là dụ rắn ra khỏi hang. Để cho hắn chủ động tới cửa. Sau đó quang minh chính đại động thủ với hắn. Thiên cổ đông phong vui mừng nhìn tôn tử. Trượng đình, ngươi quả nhiên đã trưởng thành Nghe hắn cẩn thận thăm dò giống như giảng thuật, trật tự rõ ràng. Hơn nữa không có bởi vì tư tình nhi nữ mà rối loạn tâm tính. Đây là để cho hắn thích nhất. Nana đứa nhỏ này ta cũng rất thích. Ý của ngươi là dùng nàng dụ đường vũ lân ra sao. Nhưng mà, ngươi đây phải cẩn thận. Nana đối với chúng ta cống hiến rất lớn. Hơn nữa hiện tại chỗ của nàng nghiên cứu hồn linh tiến hóa 10 phần trọng yếu. Một khi cái nghiên cứu này hoàn thành, tăng thêm nàng cống hiến nhân tạo hấp cấp hồn linh này. Trên thực tế, nàng đều có tư cách trở thành người thừa kế truyền linh tháp kế tiếp rồi. Bởi vậy, ta một mực chủ trương giúp ngươi sớm chút đem nàng lấy vào. Xuất giá tòng phu, có ủng hộ của nàng, ngươi kế thừa vị trí của ta liền sẽ càng thêm ổn định. Quang huy của gia tộc cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Thiên cổ trượng đình mỉm cười. Gia ra người yên tâm, con đương nhiên sẽ không đơn giản lợi dụng Nana đi đối phó đường Vũ Lân. Con cũng là thiệt tình thích Nana đấy. Nữ hài tử ưu tú như nàng, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng sẽ tìm không ra người thứ hai rồi. Cũng chỉ có nàng, mới xứng làm thê tử của con. Nàng đã lựa chọn truyền linh tháp chúng ta, còn nghiên cứu ra thành quả trọng yếu như vậy. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha cho nàng. Cho nên, con muốn một lần hành động được nhiều biện pháp tốt. Nhãn tình thiên cổ đông phong sáng lên. Biện pháp gì? Thiên cổ trượng đình cười hắc hắc. Luận võ kén rể. Luận võ kén rể sao? Thiên cổ đông phong sững sờ. Thiên cổ trượng đình không chút gió dự gật đầu, vì Nana luận võ kén rể. Lý do rất đơn giản, nàng là người trẻ tuổi ưu tú nhất truyền linh tháp chúng ta. Đã đến độ tuổi kết hôn, vì có thể tìm một vị lang quân như ý cho nàng. Cho nên truyền linh tháp tổ chức một trận luận võ kén rể long trọng. Đồng thời cũng dùng cái hoạt động này để xúc tiến hồn sư giới trao đổi lẫn nhau. Thiên cổ đông phong chớp mắt liền đã hiểu được ý tứ tôn tử. Cái chú ý này không sai, nhưng còn phải do bản nhân Nana đồng ý mới được. Thiên cổ trượng đình cười nói ra ra, cái này phải tự người đi thuyết phục nàng người đối với nàng tốt như vậy nàng cũng rất nghe ý kiến người cái quy tắc luận võ kén dề này là bọn ta định đoạt. đến lúc đó, tin tức thả ra không sợ tên đường vũ lân kia không đến thiên cổ đông phong trầm giọng nói nhưng có một vấn đề ngươi phải cân nhắc qua tên đường vũ lân kia thực lực rất mạnh mẽ hắn tại tinh là đế quốc tham gia ngũ thần chi quyết ngươi hẳn là cũng nhìn thấy nếu muốn chiến thắng hắn dùng thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ rất khó Trong mắt thiên cổ trượng đình hàn quang lập loè, không chỉ là chiến thắng hắn, còn muốn lợi dụng cơ hội lần này quang minh chính đại giết hắn đi. Đã không có hắn, sử lai khắc học viện lần này xây dựng lại, tự như sụp đổ. Gia Gia, về phần thực lực của con người không cần lo lắng. Người lãnh trách nhiệm này, con mới từ chỗ Thái Gia Gia Ra. Thiên cổ đông phong đại hỉ, phụ thân xuất quan rồi sao? Thiên cổ trượng đình nhẹ gật đầu, Thái Gia Gia vừa mới xuất quan. Cái này người yên tâm đi. Thiên cổ đông phong cười ha ha. Tốt, rất tốt. Vậy đến trận này đi, luận võ kén rể. Bên trong thế giới màu vàng, căn bản không có khái niệm thời gian, thở dài một hơi, đường vũ lân dừng bước lại. Cuối người, hai tay trèo trống tại trên đầu gối, miệng lớn, miệng nhỏ hô hấp lấy. Hắn cũng không biết mình đi bao lâu rồi, tại nơi này là gian. Phụ thân lưu lại câu nói kia là manh mối có hạn. Chỉ có hải thần cửu khảo cùng tiến về phía trước mà thôi. Mà nương theo lấy không dứt đi về phía trước, đường Vũ Lân lại phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, một thân tu vi chính mình biến mất. Toàn thân hắn một chút xíu hồn lực đều không có. Ngay cả long hạch đều biến mất. Lực lượng thân thể cường đại, tố chất thân thể không còn sót lại chút gì. Tự hồ tại bên trong thế giới màu vàng hắn đã hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nơi đây thật sự là quá an tĩnh. Yên tĩnh với hai bàn tay trắng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, không có nửa điểm âm thanh. Chỉ có thể là không ngừng về phía trước. Theo thể lực trôi qua, trạng thái thân thể kém đi. Loại cảm giác cô độc này cũng liền trở nên càng phát ra mãnh liệt. Kéo dài đi về phía trước, không ngừng về phía trước. Một bước, một bước, hắn không có cái lựa chọn khác. Hắn biết rõ, chính mình chỉ có thể tiếp tục như vậy. Nhiều năm tu luyện, không ngừng tập luyện, còn có khảo nghiệm ma quỷ đảo, khiến tâm trí của hắn rất kiên định. Hắn tại trong lòng một mực yên lặng tính toán. Nếu như nơi đây thời gian rồng bên ngoài mà nói. Như vậy, hắn ở chỗ này đã đi ba ngày ba đêm rồi. Không có ăn cơm, không uống nước, liền cứ như vậy đi thẳng tiến. Thân thể của hắn đã tiếp cận hư thoát, không biết đi được bao xa. Ở thời điểm này, tinh thần hắn thậm chí đều đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn như chức đang không ngừng khó khăn di chuyển bước chân. Có lẽ, cửa thứ nhất này chính là khảo sát đối với nghị lực. Mình tại sao có thể dừng lại? Phụ thân nói, muốn chính thức sử dụng lực lượng hải thần tam xoa kích, liền cần đi qua khảo nghiệm lần này. Cũng không thể để cho phụ thân thất vọng. Nó nếu như đã từng là vũ khí của phụ thân. Như vậy, khảo hạch này phụ thân cũng nhất định đã trải qua. Cha có thể, chính mình nhất định cũng có thể. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, đường vũ lân liền sẽ có được động lực hoàn toàn mới. Liền sẽ một lần nữa đứng thẳng thân thể, dũng cảm tiến tới. Một bước, lại một bước, mồ hôi không rất nhỏ xuống. Thân thể của hắn cũng sớm đã đến cực hạn. Chính là băng vào một hơi trèo trống này, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Tất cả trước mắt đã sớm trở nên mơ hồ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt nhận ra mình là đang tiến lên về trước. Hai chân của hắn giống như gió chỉ rất nặng nề. Chính là bởi vì sớm đã thành thói quen thân thể của mình cường đại. Tại dưới tình huống loại hoàn toàn mất đi lực lượng mới càng cảm giác thống khổ. Một bước, lại một bước. Không ngừng đi về phía trước, không ngừng trở nên càng thêm suy yếu. Sinh mệnh lực đang không ngừng mà tiêu hao. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong sắp xảy ra, bởi vì mỏi mệt mà mang đến thống khổ đang giảm bớt. Hắn thậm chí cảm giác được linh hồn của mình dường như phiêu lai động, phiêu lai động hướng về một cái thế giới khác. Loại cảm giác này cũng không thống khổ, ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Tự hồ có một âm thanh không dứt tại trong đầu hắn nói cho hắn biết. Buông tha đi, buông tha là có thể giải thoát, là có thể rời xa tất cả thống khổ, dùng sức cắn đầu lưỡi của mình một phát. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi mà lan tràn tại trong miệng. Cảm giác đau đớn đem hắn từ cái loại thoải mái dễ chịu này kéo lại. Thân thể rút cuộc không kiên trì nổi, mãnh liệt té ngã trên đất. Và chạm trầm trọng để cho trong đầu hắn một hồi mê muội, Sinh mệnh lực giống như là chớp mắt tán loạn rồi, sắp biến mất. Đúng lúc này, không biết sau bao lâu an tĩnh, trong thế giới màu vàng đột nhiên vang lên một cái âm thanh uy nghiêm. Khoảng cách điểm kết thúc, còn có 5 mét. Điểm kết thúc. Nghe được hai chữ này, tinh thần đường Vũ Lân chớp mắt bị xúc động thoáng một phát, hắn khó khăn ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thấy rõ lắm tất cả phía trước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, xa xa tựa hồ có một vòng màu đỏ. Ly Chi nói cho hắn biết, một vòng màu đỏ kia, chính là điểm kết thúc, điểm kết thúc, điểm kết thúc sắp đến rồi sao? Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, đều muốn trèo chống lấy tự mình đứng lên. Nhưng hắn phát hiện, hai chân của mình đã không hề có cảm giác. Một cái động tác đơn giản bình thường như vậy, hắn căn bản không cách nào làm được. Không được, điểm kết thúc đang ở trước mắt rồi, chỉ có 5 mét mà thôi. Hai chân không thể động đậy, hắn liền dùng hai tay, nằm sắp lấy, từng điểm từng điểm bỏ đi về phía trước. Hai chân kéo túm tại sau lưng, hắn chỉ có thể một chút dịch chuyển về phía trước. Mặc dù hắn sớm đã đã không có bất luận một chút xíu thể lực nào. Nhưng giờ khắc này, hắn chính là dựa vào lực ý chí ngoan cường của chính mình. Treo chống lấy thân thể chính mình một chút về tiến về phía trước. Nhất định phải thành công, nhất định phải tiến lên. Cái gì? Vũ Lân mất tích sao? Thánh Linh đấu la luôn luôn cười ôn hòa, tại trước mắt biến mất. Khí tức của nàng cực kỳ không ổn định đang dao động. Đem tình huống nói kỹ càng một chút. Diệp Tinh Lan chợt tự rõ ràng đem tình huống bọn họ tại bên trong tình đấu đại lâm, giảng thuật một lần. Thú thần đế thiên sao? Cho dù là thân là cực hạn đấu la, lúc Nhã Lị nghe được cái tên này, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Bí mật này bị truyền linh tháp che giấu quá lâu. Thú thần đế thiên lại còn sống sót sao? Cũng không phải là không có người tiến vào hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng bọn hắn sau khi đi vào, liền lại cũng không có đi ra. Chỉ có truyền linh tháp qua nhiều thế hệ tháp chủ mới biết được thú thần đế thiên, tồn tại là sự thật. Các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Chuyện này giao cho ta xử lý. Nhã Lị ổn định thoáng tâm thần. Vô luận lo lắng cỡ nào, nàng hiện tại cũng nhất định phải tỉnh táo xử lý. Dù sao, đường Vũ Lân cũng không phải bị chết tại trong tay đế thiên, mà là bị không biết bị lực lượng kia mang đi. Mà càng làm cho nàng trong lòng nặng nề chính là. Cuối cùng cự trào màu bạc xuất thủ là cái gì? Có thể uy hiếp ở đế thiên, đem sử lai khắc lục quái cùng tư mã kim chỉ cứu ra. Lực lượng bực này ít nhất cũng sẽ không thua thú thần mới đúng. Bên trên đại lục lúc nào có nhiều đình cao cường giả như vậy. Bản thân Đế Thiên chính là Ngụy Thần, hơn nữa tuyệt đối là Ngụy Thần cường đại nhất, tính là văn minh còn sống, cũng tuyệt không dám nói mình có thể chiến thắng vị hồn thú này. Chuyện này không phải chuyện đùa, nàng phải nhanh tìm mấy vị cực hạn đấu la khác đi thương lượng. Sử lai khắc lục quái cũng là trong lòng nặng nề. Tại thời khắc trọng yếu Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, Đường Vũ Lân lại mất tích. Hắn cũng không trở về, hơn nữa một điểm tin tức đều không có. Hồn đạo thông tin hoàn toàn gián đoạn, cũng không cách nào đi qua hắn hồn đạo máy truyền tin khóa lại vị trí. Toàn thân giống như là hư không tiêu thất rồi. Đây mới là điều làm cho người khác lo lắng nhất. Đến rồi, đến rồi. Rút cuộc, bàn tay của hắn đụng chạm đến đạo hồng tuyến này. Tại trong nháy mắt đụng chạm đến, trong lòng đường Vũ Lân đột nhiên có loại phóng thích khó nói lên lời. Từng tại kề cận cái chết, bây giờ cảm giác khoan khoái dễ chịu xuất hiện lần nữa. Tự hồ tất cả thống khổ đều trong nháy mắt này rời xa. Dưới thân bỗng nhiên chợt nhẹ. Nhưng hắn hiện tại liền kinh hoàng tâm tình cũng đã không cách nào sinh ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã ngâm đến rồi trong một mảnh chất lòng. Chất lòng mười phần ấm áp, làm dịu thân thể của hắn, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt xuất hiện lần nữa. Nhưng đồng dạng, hắn cũng lần nữa cảm nhận được thân thể của mình tồn tại. Cái chất lòng kia cũng không có để cho hắn trực tiếp khôi phục, chẳng qua là thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu hắn, để cho mệt nhọc từng chút từng chút chậm chạp biến mất, giống như là lúc trước bọn hắn chậm chạp xuất hiện vậy. Ý thức cũng dần dần trở về. Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo lấy ý thức hắn thanh tỉnh. Tại trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh. Sống cùng chết tăng thêm chẳng qua là cách nhau một đường. Người ở tuyến thượng mới có thể chính thức cảm nhận được tử vong. Tử vong vĩnh viễn không phải chuyện thống khổ nhất, nhưng nó không thể trốn tránh. Điểm kết thúc mỗi người đều không giống nhau, nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng, người đã có được cứng cỏi bất khuất. Hai thần cửu khảo, đệ nhất khảo thí, đã thông qua.